Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 BK hạt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi Tổ Thiên Thu lừa dối dụ lệnh Hồ sung uống dược hoàng trong rượu. Lão đồ tử trói chàng vào ghế, hai lão nhận tội đáng chết. Lệnh Hồ sung truy vấn hai lão nể mặt ai mà trọng vọng chàng đến vậy. Nhưng cả hai nhất định không dám nhắc đến danh tánh người ấy. Chàng tỏ ý chưa nguôi cơn giận, trói hai lão vào ghế. Lấy cán trụy thủ điểm mấy quyệt đạo Trên người hai lão Rồi mới qua phòng bên tự cắt động mạch Ở cổ tay hứng máu cho lão bất tử Uống cho đến khi chàng ta ngất đi Lúc ấy kế vô khả Ở đâu chạy đến Thấy hoàng hà lão tổ bị trói Liền cắt dây trói Ba người bước qua gian bên Mới biết hành động cứu người của lệnh hồ sung Họ dồn sức cấp cứu cho chàng Lão đầu tử vừa truyền nội lực Vào người lệnh hồ sung Thì toàn thân chấn động Chiếc ghế lão ngồi đã gãy phụng kế vô khả gọi nhạc bất quần vào giúp lão dùng tử hà công truyền từng chút từng chút vào lệnh hồ sung mới tỉnh lại họ đưa chàng trở lại thuyền bọn hoàng hà lão tổ ra về lệnh hồ sung dặn họ không được xâm hại nhạc sư muội quả nhiên trời vừa mờ sáng đã thấy người khiêng hai cổ kiệu dừng trên bờ gần thuyền của thầy trò phái hoa sơn lâm bình chi và nhạc linh sơn mạnh khỏe trở lại thuyền thuyền nhổ neo xuôi dòng hoàng hà nửa canh giờ sau Trên chiếc thuyền buồm ngược dòng, có cô gái tuyệt đẹp y phục màu lam bước ra hỏi thăm lệnh hồ sung phái hoa sơn. Trong khoảnh khắc, thuyền phái hoa sơn thuận dòng nước mà đi, gần đụng vào con thuyền nhỏ Con thuyền nhỏ bỗng quay đầu lại, hạ bườm xuống, chạy song song với thuyền của phái Hoa Sơn. Bỗng nhiên, nhạc bất quần nghĩ ra một điều, liền hỏi. Cô nương có phải là thuộc hạ của làm giáo chủ ngũ tiên giáo ở Vân Nam không? Cô gái cười khanh khách, dịu dàng nói. <cười> tiên sinh tin mắt quá, nhưng mà chỉ đoán đúng một nửa thôi. Tiểu nữ là dân nam Ngũ Tiên giáo, chứ không phải là thuộc hạ của Lam giáo chủ." Nhạc Bất Quần đứng ở đầu thuyền, cung tay nói: "Tại hạ là Nhạc Bất Quần, xin thỉnh giáo uy tín của cô nương. Cô nương chiêu cô bọn tại hạ trên sông có điều gì dạy bảo?" Cô gái cười nói: "Con gái người Miêu không hiểu được lời nói nho nhã của tiên sinh. Xin tiên sinh nói lại một lần nữa đi ạ." Nhạc Bất Quần nói: Xin hỏi cô nương họ gì? Cô gái cười nói Tiên sinh đã biết họ của tiểu nữ rồi Tại sao còn hỏi tiểu nữ nữa? Nhà bất quần nói Tại hà không biết nên mới hỏi chứ Cô gái cười nói Thiên sinh đã lớn tuổi rồi Râu thì cũng đã dài Rõ ràng là biết tiểu nữ họ gì Tại sao còn hỏi hoài vậy? Cô nói mấy câu này rất vô lễ Nhưng cô vừa nói vừa cười Vẻ mặt rất thân thiện Không có ý thù nghịch Nhạc bất quần nói Cô nương khéo nói giỡn Cô gái cười nói Nhạc chữ môn Chữ môn họ gì Nhạc bất quần nói Cô nương biết Tại hạ họ nhạc Sao còn có ý hỏi Nhạc phu nhân nghe cô gái Ăn nói có vẻ đùa giỡn, Bà khẽ nhắc chồng cứ mặc kệ cô ta nhạc bất quần đưa tay trái ra phía sau lưng xua tay ra hiệu có ý bảo nhạc phu nhân đừng nói nhiều đào cắn tiên nói nhạc tiên sinh xua tay là có ý gì Hừm. nhạc nhà phu nhân bảo tiên sinh mặc kệ cô gái nhưng tiên sinh thấy cô gái vừa xinh đẹp vừa lẳng lơ đền khóc nghe lời vợ trò chuyện với cô ta hoài cô gái cười nói <cười> xin đa tạ Lão khen tiểu nữ vừa xinh đẹp Lại vừa lẳng cái gì Thực ra con gái người Miêu Đâu có xinh đẹp bằng các tiểu thư Các phu nhân người Hán Dường như cô không hiểu hai chữ Lẳng lơ có ngụ ý chê bay Cứ nghe người ta khen mình xinh đẹp Giả mặt liền vô cùng rạng rỡ Cô hỏi nhạc bất quần Tiên sinh đã biết tiểu nữ họ gì rồi Tại sao còn có ý hỏi vậy Đào căng tiên nói Nhạc tiên sinh Không nghe lời vợ thì sáng ra sao Đào qua tiên thì đáp Hậu quả chắc là không hay rồi Đào cán tiên nói Nhạc tiên sinh á Được người ta xưng là quân tử kiếm Thì đã không phải là quân tử thật Đã biết người ta hỏi gì mà cứ hỏi ri Chẳng biết tìm chuyện gì nói Mà cứ đối đáp với người đẹp Nghe đào cốc lục tiên mai mỉa Nhạc bức quần rất lúng túng Lão nghĩ nếu không bịt miệng được mấy tên này Thì chắc là chúng còn phun ra nhiều lời khó nghe Bọn nam nữ đệ tử mà nghe được Thì chẳng ra thể thống gì nữa Lão cung tay nói với cô gái Tại hạ kinh lời lên làm giáo chủ Xin nói giúp là nhà bất quần phái qua sườn Dân an làm giáo chủ lão nhân già Cô gái trừng đôi mắt to Hai con người dao động kinh ngạc hỏi Tại sao... tiên sinh gọi tiểu nữ là lão nhân gia chẳng lẽ tiểu nữ già lắm rồi sao nhạc bất quần kinh hãi lắp bắp cô nương cô nương cô nương là ngũ tiền giáo làm giáo chủ lão biết ngũ tiên giáo là một giáo phái tàn độc hai chữ ngũ tiên chỉ là mỹ xưng người trong giang hồ gọi sau lưng họ là ngũ độc giáo hơn một trăm năm trước giáo phái này có tên là ngũ độc giáo giáo tổ sáng lập là những người miêu cương ở dải sông tương miền quý châu dân nam về sau có một ít người hán gia nhập giáo phái thấy hai chữ ngũ độc không hay cho nên mới đổi là ngũ tiên ngũ tiên giáo giỏi về sử dụng khí độc thuốc mê và thuốc độc cùng với bách dược môn có thể sánh ngang hàng trong ngũ tiên giáo Giáo độ người miêu chiếm đa số Cách đánh độc không bằng bách dược môn Nhưng những điều kỳ diệu cổ quái của họ Thì khó mà lường được Người giang hồ đồn rằng Khi bách dược môn đánh độc Tuy người trúng độc không biết đâu mà đề phòng Nhưng suy xét kỹ càng Cũng có thể tìm ra cách giải Nhưng sau khi trúng độc của ngũ tiên giáo Thì chính người hạ độc Có ra sức giải đi nữa Cũng khiến cho người bị trúng độc khó sống được chuyện kỳ bí quái dị của họ không thể lấy lẽ thường mà đo cô gái cười nói tiểu nữ là lam phượng hoàng tiên sinh đã biết rồi mà tiểu nữ nói cho tiên sinh biết tiểu nữ là ngũ tiên giáo chứ không phải là thuộc hạ của lam giáo chủ trong ngũ tiên giáo trừ lam phượng hoàng ra thì ai cũng là thuộc hạ của lam phượng hoàng hết cô nói xong cười khanh khách Đào cốc lục tiên cũng vỗ tay Hùa theo cười nói Nhạc tiên sinh ngủ quá Rõ ràng người ta nói với lão Rồi á, mà lão còn bị đạt khỏi Lôi thôi nữa Nhạc bất quần chỉ biết Giáo chủ của ngũ tiên giáo họ Lam Nghe cô ta nói Lão mới biết Lam giáo chủ Tên là Lam Phượng Hoàng Nhìn cách ăn mặc qua què sặc sỡ của cô Thì giống như một con Phượng Hoàng thật Phụ nữ người Hán Thường giấu tên họ cho đến khi kết thân đính hôn Khi nhà chồng làm lễ dấn danh mới cho biết tên Người học võ không câu nệ như vậy Nhưng cũng không có ai tùy tiện nói ra tên của mình Cô gái người miêu này lại đứng trên sông giữa đám đông Tự xưng tên mà không có chút thẹn thùng Lời cô nói đỉnh đạt da giọng rất quyến rũ Nhạc bất quần cung tây nói Thì ra là làm giáo chủ gia lầm Nhạc mẫu Qua wow, thật lễ Không biết giáo chủ có điều gì chỉ giao Lâm Phượng Hoàng cười nói Tiểu nữ mù chữ Không có kiến thức Thì chỉ giáo tiên sinh điều gì ạ Trừ phi là tiên sinh dạy tiểu nữ học Nhìn tiên sinh ăn mặc như vậy Giống như một nhà nho Tiên sinh muốn dạy tiểu nữ đọc sách phải không Tiểu nữ dốt nát Tâm tính không lanh lẹ như người Hán cho nên không thể học được nhạc bất quần nghĩ bụng không biết cô ta giả ngu hay là không biết hai chữ chỉ giao nhưng nhìn mặt thì không có vẻ gì là làm bộ lão liền nói làm giáo chủ giao chủ có chuyện gì lam phượng hoàng cười hỏi ha lệnh hồ sung là sư đệ hay là đồ đệ của tiên sinh nhạc bất quần đáp Hắn là đệ tử của tại hạ lam Phượng Hoàng hỏi Tiểu nữ muốn xin gặp có được không? Nhạc bất quần đáp Tiểu đồ đang bệnh Thần tri không được tính táo Trên sông nước không tiện bái kiến giao chủ lam Phượng Hoàng trừng đôi mắt tròn xoe Ngạc nhiên hỏi Bái kiến à? Tiểu nữ đâu muốn hắn bái kiến tiểu nữ Hắn lại không phải là thuộc hạ của ngũ tiên giáo thì cần gì phải bái kiến tiểu nữ. Và lại, hắn là bằng... là hảo bằng hữu của người ta. Dù có muốn bái kiến tiểu nữ, tiểu nữ cũng không dám nhận. Nghe nói hắn cắt lấy máu mình cho con gái của lão đầu tự uống để cứu tính mệnh của cô. Phụ nữ người Miêu rất khâm phục, người có tình có nghĩa như vậy, cho nên rất muốn được gặp. Nhạc bất quần trầm ngâm nói, Vô này, vô này, lam phượng hoàng nói tiểu nữ biết hắn đang bị thương hắn lại cho quá nhiều máu không cần gọi hắn ra đây để tiểu nữ tự qua được rồi nhạc bất quần rồi nói không dám làm phiền giáo chủ đại giá lam phượng hoàng cười khanh khách nói <cười> cái gì mà đại giá với tiểu giá vậy cô nhẹ nhàng nhảy qua đầu thuyền phái qua sân nhạc bất quần thấy thân pháp nhẹ nhàng không biết võ công của cô ta tuyệt diệu như thế nào lão liền thối lui nép mình vào cửa khoang thuyền trong lòng lão lấy làm khó nghĩ lão biết rõ ngũ tiên giáo rất lắm chuyện nếu đấu với bọn tà giáo này thì không thể dựa vào võ công thực lực được vì vậy lão đối với lam phượng hoàng vô cùng khách sáo lão lại nghĩ tối hôm qua hai tên môn hạ bách dược môn nói Bọn chúng theo dõi phái Hoa Sơn Vì nhận lời ủy thác của người Ngưu tầm Ngưu Mã tầm mã Có lẽ là chúng nhận được sự ủy thác Của ngũ độc giáo đi Tại sao ngũ độc giáo Lại làm khó dễ phái Hoa Sơn Ngũ độc giáo là một giáo phái lớn Trên giang hồ Giáo chủ thân hành đến Đáng lẽ không nên ngăn cản Nhưng cứ để cho người mang vô số độc vật Quái dị đi vào thuyền Thì không thể nào an tâm Lão muốn cạn lối, liên gọi Xung nhì, làm giáo chủ muốn gặp người, mau rằng ngành tiếp Lão nghĩ rằng gọi lệnh hồ xung ra đầu thuyền tương kiến là ổn thỏa nhất Nhưng lệnh hồ xung bị mất máu quá nhiều, thân trí vẫn chưa hồi phục Tuy nghe sư phụ lớn tiếng gọi, chỉ khẽ đáp dạ dạ, nhúc nhích vài cái, nhưng không ngồi dậy được Lâm Phượng Hoàng nói Nghe nói là hắn bị thương rất nặng, làm sao mà ra được đây? Trên sông gió lớn lắm, hắn dễ bị cảm lạnh như chơi đó, để tiểu nữ vào thăm vậy. Cô cất bước đi về cửa khoang thuyền. Cô đi đến gần nhạc bức quần mấy thước. Nhạc bức quần đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, đành phải nép người qua một bên để cô vào. Trong khoang thuyền, bọn đào gốc ngũ tiên đang ngồi xếp bằng. Đào thực tiên nằm dài ở trên giường. Lâm Phượng Hoàng cười nói à, Các vị là Đào Cốc Lục Tiên phải không? Tiểu nữ là giáo chủ của ngũ tiên giáo Còn các vị là Lục Tiên Chúng ta đều là tiên Tức là người một nhà rồi Đào căng Tiên nói Không dám ừ, Một nhà đâu Bọn ta là tiên thật Còn ngươi là tiên giả Đào cắn Tiên nói Dù ngươi là tiên thật đi nữa Nhưng bọn ta là Lục Tiên Vẫn nhiều hơn Người á một tiên Lam Phượng Hoàng cười nói <cười> Muốn nhiều hơn các vị một tiên Thì cũng dễ Đào dịp tiên nói Sao có thể nhiều hơn một tiên được giáo phải của người Đổi tên thành thất tiên giáo ừ Lam Phượng Hoàng nói Bọn tiểu nữ chỉ có ngũ tiên Không có thất tiên Nhưng làm cho đào gốc lục tiên các vị Biến thành tứ tiên Không phải sẽ nhiều hơn các vị một tiên sao đào qua tiên tức giận nói làm cho đào cúc lục tiền biến thành tứ tiền nghĩa là người muốn giết hai người trong bọn ta ư la vượng hoàng cười nói giết cũng được mà không giết cũng được nghe nói các vị là bằng hữu của lệnh hồ sung nên không thể giết các vị được nhưng xin các vị đừng có ba qua nói là nhiều hơn ngũ tiên giáo của tiểu nữ một tiên nha đào cán tiên la lên bảo tật cứ bà hoà người dám làm gì nào chồng nháy mắt căn tiên cán tiên diệp tiên hoa tiên cùng lúc túm chặt tay chân lam phượng hoàng vừa toan nhấc lên bốn lão cùng la quản buông tay chân lam phượng hoàng ra mỗi lão đều mở bàn tay mình ra ngẩng ngơ nhìn mấy con trùng độc nằm trong tay mình mặc lộ vẻ sợ hãi dị thường nhạc bất quần vừa trông thấy toàn thương đã nổi gài ốc lưng toát mùa hôi lạnh trong tay của đào căng tiên và đào cán tiên mỗi người có một con rết to màu lục trong tay của đào diệp tiên và đào hoa tiên mỗi người có một con nhện vàng sặc sỡ cả bốn con trùng độc mình đầy lông dài khiến ai thấy cũng phát nôn bốn con trùng độc chỉ mới cựa quậy chứ chưa cắn đào cốc tứ tiên bởi vì chúng làm như sắp cắn nhưng chưa cắn cho nên mới làm cho bọn tứ tiên không dám nhúc nhích lam vượng hoàng vất tay thu bốn con trùng độc về thoáng một cái không thấy đâu nữa không biết cô ta cất giấu chúng vào đâu cô không lý luận với đào cốc lục tiên nữa lại đi về phía trước đào cốc lục tiên sợ đến nỗi hồn siêu vách tán không dám lắm mồm nữa lệnh hồ sung và bọn nam đệ tử phái qua sơn ở khoang giữa. lúc này khoang giữa và khoang sau có tấm dáng ngăn đôi. nhạc phu nhân và bọn nữ đệ tử đều ở khoang sau. lâm phượng hoàng đưa mắt nhìn mặt mọi người một lượt, rồi đi đến trước giường lệnh hồ sung gọi khẽ. lệnh hồ công tử, lệnh hồ công tử. giọng cô rất mềm mại khiến ai nghe cũng cảm thấy sao xuyến. tựa hồ như người cô ta gọi là mình. Không kìm được muốn lên tiếng để ứng đáp. Nghe cô gọi hai tiếng này, bọn nam nữ đệ tử mặt đỏ tía tay, toàn thân phát run Lệnh hồ sung từ từ mở mắt, hỏi khẽ. Cô... cô là ai? Lam Phượng Hoàng dịu dàng nói. Ta là bằng hữu của hảo bằng hữu của công tử. Cho nên... cũng là bằng hữu của công tử lệnh hồ xung ừ lên một tiếng rồi nhắm mắt lại Lâm phượng hoàng lại nói lệnh hồ công tử tuy lệnh hồ công tử bị mất máu nhiều nhưng đừng có sợ không sao đâu lệnh hồ xung hôn mê ly bì không trả lời Lâm phượng hoàng đưa tay vào trong chăn kéo tay lệnh hồ xung ra sờ vào mạch cô châu mày bỗng thò đầu ra ngoài khoang, huýt một tiếng rồi nói mấy câu xí xa xí xồ. Mọi người trong thuyền không ai hiểu gì cả. Không bao lâu, bốn cô gái người Miêu đi vào. Các cô đều khoảng 18-19 tuổi, mặc áo màu lam in hình hoa lê, lưng thắt dây thêu hoa, trong tay cầm một hộp trúc khoảng tám tấc dương. Nhạc Bất quần hơi cau mày, lòng nghĩ môn hạ ngũ tiên giáo cầm vật gì đây? Chắc chắn phải hay ho Một mình Lam Phượng Hoàng Trên người đã giấu đầy rết Đầy nhện Bốn cô gái người miêu này Ngang nhiên bưng hợp vào thuyền Chỉ sợ là thiên hạ này sắp đại loạn tới nơi Nhưng đối phương chưa lộ ra ý Nên không tiện ra tay ngăn cản Bốn cô gái người miêu Đến trước Lam Phượng Hoàng Nói gã dài câu Lam Phượng Hoàng gật đầu Bốn cô gái liền mở nắp hộp ra Bây giờ trong lòng mọi người đều vô cùng hiếu kỳ Muốn coi trong hộp Đựng những thứ cổ quái gì Chỉ có nhạc Bất quần Vừa rồi thấy trùng độc đầy lông Trong tay đào cốc tứ tiên Lão thì nghĩ Giật trong mấy cái hộp này Tốt nhất là suốt đời Đừng bao giờ thấy chúng Trong khoảnh khắc Chuyện kỳ lạ sẽ xảy ra Bốn cô gái miêu Tự sắn tay áo lên Để lộ cánh tay trắng như tuyết Tiếp theo lại xắn ống quần lên trên đầu gối bọn nam nữ đệ tử phái hoa sơn thấy như vậy đều trợn mắt há miệng tim đập thinh thịt nhạc bất quần la thầm chao ôi hỏng rồi bọn nữ tà giáo này sắp triển khai tà thuật dùng sắc dục để lôi kéo bọn đệ tử mùn hạ của ta giọng noi của làm phượng hoàng này đã tà dâm như vậy lại thi triển yêu pháp mà bọn đệ tử thì không đủ sức chống nổi. Nhạc Bất Quần đặt tay lên chuôi kiếm, lẩm nghĩ: "Nếu bọn giáo đồ ngũ tiên giáo này cởi áo lộ thể thì triển tà pháp thì đành phải xuất kiếm mà đối phó." Sau khi bốn cô gái người Miêu sắn quần áo xong, Lâm Vượng Hoàng cũng từ từ sắn tay áo ống quần lên. Nhạc Bất Quần đưa mắt ra hiệu, lệnh cho bọn đệ tử lui ra ngoài khoang. Để tránh khỏi bị tà thuật mê hoặc Nhưng chỉ có lao đức nặc Và thi đối tử đi ra ngoài Còn những người khác Hoặc đứng bất động Hoặc lùi lại mấy bước Rồi lại bước tới Nhạc bất quần ngưng khí Ở quyệt đan điền Dẫn tử hạ thần công Trên mặt nổi đầy sắc tía Lão nghĩ thầm Ngũ độc giáo Chiếm cứ đất giang Nam đã 200 năm Ác danh quyết không phải là ngẫu nhiên mà có Chắc có tà pháp vô cùng lợi hại, tàn bạo. Bây giờ, ả giáo chủ lại đích thần thì triển tà pháp, Thì càng không phải là chuyện bình thường. Nếu ta không dùng thần công để bảo hộ thần trí, Sơ suất một chút, là sẽ mắc vào bẫy của a. Những cô gái miêu này, để lộ thần thể mà không biết xấu hổ. Nếu ta trung tà độc, mà tán mạng cũng không sao, Chỉ sợ thần trí mê lú làm chuyện xấu xa, thì phải qua sơn và thanh danh quân tử kiếm của ta. Bị quét đi hết, muôn kiếp cũng không phục hồi được. Mỗi cô gái miêu lấy từ trong hộp rút ra một vật ngọ nguậy, quả là trùng độc. Bốn cô đem trùng độc đặt lên cánh tay bắp chân của mình. Trùng độc liền bám chặt vào. Nhạc bất quần định thần nhìn kỹ, thì ra không phải là trùng độc, Mà là những con đĩa thường thấy trong ruộng Nhưng mà chúng lớn hơn những con đĩa bình thường Bốn cô gái đem từng con đĩa đặt lên tay chân Lam Phượng Hoàng cũng lấy mấy con đĩa đặt lên tay chân của mình Không bao lâu tay chân của năm người Đĩa đã đeo đầy ít ra cũng hơn hai trăm con Mọi người thấy vậy đều ngây người ra Không biết năm cô chơi trò cổ quái gì Nhạc phu Nhân ở khoang sau Nghe mọi người ở khoang giữa. Người này la a người kia la ô oh, đầy giá lạ lùng. Bà khẽ đẩy tấm dáng ra. Thì thấy, năm cô gái miều làm như vậy, bớt giác cũng quảng linh. Lâm Phượng Hoàng mỉm cười nói. <cười> Đừng sợ, nó không cắn bà đâu. Bà, bà là vợ của nhạc tiên sinh phải không? Kiếm pháp của bà rất tuyệt phải không? Nhạc phu nhân cười gượng, không đáp. Cô ta hỏi bà có phải là vợ của nhạc tiên sinh không? Lời lẽ quá thô tục. Rồi lại hỏi kiếm pháp của bà rất tuyệt phải không? Nếu lời này là của một người có ác ý thì cũng phải lựa lời nói cho khiêm tốn hơn. Nhưng Lam Phượng Hoàng rõ ràng không hiểu nhiều về phong tục của người Hán. Nếu bà trả lời kiếm pháp của mình rất tuyệt thì không tránh khỏi tự đại. Còn nếu nói Kiếm pháp của mình rất dở Thì không chừng cô ta tin thật mà coi thường mình Bà nghĩ tốt hơn hết là không trả lời Lam Phượng Hoàng không hỏi nữa Chỉ ngồi im Nhạc bức quần toàn tâm phòng bị Chỉ đợi năm cô gái người miêu có hành động khác lạ Là lão phải chế ngự Lam Phượng Hoàng trước Rồi mới tính sau Khoan thuyền hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở mạnh của bọn nam đệ tử phái qua sơn. Một lúc sau, những con đĩa trên chân tay năm cô gái miêu dần dần phình to, ẩn hiện sắc đỏ. Nhạc bất quần biết, hễ đĩa gặp da người liền bám chặt vào để hút máu. Nếu hút chưa no thì chưa chịu nhã ra. Lúc đĩa hút máu, người bị hút máu không cảm thấy gì hết, chỉ nghe hơi tê ngứa. Nông dân cày cấy trong ruộng lúa, Thường bị đĩa đeo vào chân, hút đi không ít máu mà vẫn không biết. Lão trầm ngâm. Bọn yêu nữ này dùng đĩa hút máu có dùng ý gì? Có lẽ bọn ngũ tiền giáo sắp sử dụng tà pháp nên mới dùng đến máu tươi của mình. Lúc những con đĩa này hút no máu thì bọn chúng sẽ thi triển tà pháp. Lâm Phượng Hoàng nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp người lên hồ sung. Bắt một con đĩa đã hút no máu Đặt vào quyết quản trên cổ chàng Nhạc phu nhân sợ cô làm tổn thương lệnh hồ sung Vội nói ngươi làm gì vậy Bà rút trường kiếm ra Lao vào khoang giữa Nhạc Quốc quần lắc đầu nói Đừng dội Đợi một chút Nhạc phu nhân đứng lại chống kiếm Mắt không rời khỏi Lam Phượng Hoàng Và lệnh hồ sung Con đĩa trên cổ lệnh hồ sung Cắn chặt vào quyết quản của chàng Nó lại hút máu nữa Lam Phượng Hoàng lấy cái bình sứ Trong túi ra Mở nắp, Thò ngón tay úp vào bình kêu ra một ít phấn trắng Rắc lên mình con đĩa Bốn cô gái miêu cởi áo khoác Của lệnh hồ sung Sắn luôn áo ngắn và quần của chàng lên Rồi bắt từng con đĩa trên người mình Đặt lên bụng, ngực, tay, chân Và các mạch máu Của lệnh hồ sung Trong khoảnh khắc Hơn 200 con đĩa Đã bám lên người Lam Phượng Hoàng liên tục lấy phấn Rắc lên mình các con đĩa Thật kỳ lạ Những con đĩa này bám vào người Của năm cô gái miêu, Càng hút máu thì càng phình ra Bây giờ lại dần dần teo lại Nhạc bức quần hiểu ra Ông thở vào nhẹ nhõm Thầm nghĩ Thì ra cô ta làm phép Truyền máu Dùng đĩa làm trung vàng Hút máu tươi trên người họ Truyền vào mạch máu của sung Nhi Loại phấn trắng kia không biết được chế ra từ vật gì Lại có thể bắt các con đĩa phải nhả máu ra Thật là kỳ lạ Nhạc bất quần hiểu rõ mọi điều Từ từ buông lỏng các ngón tay đang nắm chặt chui kiếm Nhạc phu nhân cũng tra kiếm vào vỏ Nét mặt căng thẳng đã lộ ra vẻ vui mừng Quang tuyền vẫn yên lặng Ngay cả đầu cốc lục tiên cũng há hốc miệng ra nhìn năm cô gái miêu Với vẻ vô cùng kinh dị Sáu cái miệng há ra không ngậm lại được Họ quên mất chuyện tranh luận với nhau Bỗng nghe tách một tiếng Một con đĩa đã nhả sạch máu trong bụng mình Rớt xuống gián thuyền Ngọ nguậy mấy cái rồi nó chết ngay Một cô gái miêu nhặt lên Ném qua cửa sổ xuống sông Thời gian chưa đầy một bữa ăn Những con đĩa đã bị ném sạch Gương mặt của lệnh Hồ Xuân bây giờ đã có chút quyết sắc. Hơn hai trăm con đĩa đã đem máu truyền vào nội thể của chàng. Lượng máu ước khoảng một bát lớn. Tuy không đủ bù lại lượng máu đã mất, nhưng cũng giúp cho chàng chuyển nguy thành ăn. Nhạc bất quần và nhạc phu nhân liếc nhìn nhau, thầm nghĩ. Cô gái miêu này có địa vị cao nhất trong một giao phai. không tiếc để máu tươi của mình truyền vào cơ thể sung nhi cô ta và sung nhi không hề quen biết chắc không phải vì có tình ý với hắn cô ta tự xưng là bằng hữu của hảo bằng hữu của sung nhi không hiểu sung nhi đã kết giao với bằng hữu nào có lai lịch lớn nhiều vậy lam phượng hoàng thấy sắc mặt lệnh hồ sung hồng hào một chút cô lại chấn mạch ở cổ tay vàng thấy mạch đập mạnh hơn Lòng rất vui mừng Cô dịu dàng hỏi Lệnh hồ công tử Công tử cảm thấy sao rồi Lệnh hồ xuân Tuy không hiểu hết tất cả những gì vừa xảy ra Nhưng cũng biết cô gái này Đã trị bệnh cho mình Chàng cảm thấy tinh thần đã khá hơn, Nói Đa tạ cô nương tại hạ Tài hạ đỡ nhiều rồi Lam Phượng Hoàng hỏi Lệnh hồ công tử thấy ta có già không Có phải là ta già lắm rồi không? Lệnh hồ xung đáp Ai nói cô nương già Cô nương đâu có già đâu Nếu cô nương không giận Tại hạ sẽ gọi cô nương là muội tử đó Lam Phượng Hoàng vui mừng Mặt tươi như đóa hoa xuân mới nở Càng tăng thêm vẻ kiều diễm Cô mỉm cười nói <cười> Lệnh hồ công tử quả là người tốt Thảo nào người đã coi thường hết cả nam tử thiên hạ Mà đối với công tử lại yêu quý đến như vậy Cho nên Ôi Lệnh hồ sung cười nói <cười> Nếu mũi tử Nói tại hạ là người tốt Sao không gọi tại hạ một tiếng Lệnh hồ đại ca Má Lam Phượng Hoàng ửng hồng Cô gọi Lệnh hồ đại ca Lệnh hồ sung cười nói <cười> Hảo muội mùi muội tử thật là ngoan Tính tình của lệnh hồ sung vốn cởi mở, không câu nệ tiểu tiết khác xa với nhạc bất quần, luôn luôn tự xưng là quân tử. Thân trí chàng vừa tỉnh táo thì biết ngay, Lam Phượng Hoàng thích người khác khen mình trẻ đẹp. Khi nghe cô ta hỏi thẳng như vậy, tuy thấy tuổi cô ta lớn hơn mình, nhưng vẫn mở miệng gọi cô ta là muội tử. Lệnh hồ sung nghĩ cô ta đã tận tâm cứu mình, thì cũng nên khen vài câu. để cô ta vừa lòng. Quả nhiên Lam Phụng Hoàng nghe xong thì vô cùng sung sướng. Nhạc Bất Quần và Nhạc Phu Nhân không khỏi châu mày đều nghĩ tiểu tử Lãnh Hồ sung tinh tình phong đảng thiệt hết thuốc trị. Bình Nhất chỉ nói tính mạng của hắn còn không quá trăm ngày. Bây giờ ngay cả trăm ngày cũng không có. Một chân đã bước vào quan tài, vừa tỉnh được một chút. Thì đã đùa giỡn với cô gái tà ma này ngay Lam Phượng Hoàng cười nói À đại ca, đại ca muốn ăn gì Để tiểu muội đi lấy một ít điểm tâm cho đại ca ăn được không Lệnh Hồ Xuân nói Ta không muốn ăn, ta chỉ muốn uống rượu thôi Lam Phượng Hoàng nói Việc này rất dễ Bọn tiểu muội có ngủ bảo qua mật tửu tự tử cấp Mời đại ca nếm xem nhé rồi cô nói một tràng tiếng xí xa xí xồ của người miêu nữa hai cô gái miêu tuân mệnh đi ra lấy trong chiếc thuyền nhỏ tám bình rượu mang đến mở nắp rót rượu ra bát hương thơm ngào ngạt bay khắp khoang thuyền lệnh hồ sung nói hảo mùi mùi rượu này cũng mùi mùi á mùi thơm thật nặng đúng là loại rượu dành cho phụ nữ uống lam phượng hoàng cười nói nếu mùi thơm không nặng thì không được rồi làm sao khử được mùi tanh của rắn độc lệnh hồ Xuân hỏi trong rượu có vị tanh của rắn độc ư lâm phượng hoàng đáp đúng vậy rượu này muội muội gọi là ngũ bảo hoa mật tử. dĩ nhiên phải dùng đến ngũ bảo rồi lệnh hồ Xuân lại hỏi ngũ bảo là gì lâm phượng hoàng đáp ngũ bảo là năm thứ bảo mối trong giáo phái của bọn tiểu muội đại ca xem đi cô lấy hai cái bát không rót rượu trong bình ra, nghe mấy tiếng tách tách, có mấy con gì nho nhỏ theo rượu rớt xuống bát. mấy tên đệ tử phái qua Sơn thấy như vậy đều kinh hãi mà la lên. Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu đến trước lệnh hồ sung, chàng thấy màu rượu trong suốt như nước suối, trong rượu lại có năm con trùng độc nhỏ. đó là một con rắn, một con rết, một con nhện, một con cốc. và một con bò cạp lệnh hồ xuân giật bắn người hỏi ừ, tại sao trong rượu có có mấy con trùng độc này lam phượng hoàng hứ một cái hỏi ừ, đây là ngũ bảo tại sao tại sao lại gọi là trùng độc lệnh hồ đại ca có dám uống không vậy lệnh hồ xuân cười gượng nói ừ, cái ngũ bảo khiến ta hơi sợ Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu uống một hớp, cười nói: ừ, "Theo tục lệ của người Miêu, nếu mời uống rượu ăn thịt mà hảo bằng hữu không uống không ăn, thì không phải là bằng hữu nữa." Lệnh Hổ Xung đỡ bát rượu uống ừng ực, cả năm con trùng độc cũng nuốt luôn. Tuy chàng to gan nhưng cũng không dám nhai để biết mùi vị của trùng độc như thế nào. Lam Phượng Hoàng cảm mừng, đưa tay ôm cổ Lệnh Hổ Xung. Hôn lên má hai cái Son trên môi cô In lên má chàng Hai dấu đỏ chót Cô cười nói <cười> Đúng là hảo ca ca Lệnh hồ sung dược cười Thì chợt thấy ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ Chàng giật mình thầm nghĩ Không rồi, không rồi Ta to gan ngông cuồng Ngay trước mặt sư phụ sư nương Chắc sẽ bị sư phụ mắng cho một trận Còn tiểu sư muội Thì Càng coi mình không ra chi nữa Lam Phượng Hoàng Lại mở nắp bình rượu Rót một bát có cả năm con trùng độc Bưng đến trước mặt nhạc bất quần Cười nói uhm, Nhạc tiên sinh Tiểu nữ mời nhạc tiên sinh uống rượu Nhạc bất quần thấy rượu ngâm Toàn là trùng độc Như bò cạp rắn rết Lão đã muốn nôn Lão lại ngửi thấy trong mùi hương hoa nồng nặc Có cả mùi tanh của rắn Thì kiềm không được Lại muốn nôn ra nữa Lão đưa tay trái ra Đẩy bát rượu trên tay Lam Phượng Hoàng đi Không ngờ Lam Phượng Hoàng Lại không rút tay về Lão thấy ngón tay mình sắp đụng vào tay cô ta Sợ quá nên dội rụt về Lam Phượng Hoàng cười nói Tại sao Sư phụ lại không to gan bằng đồ nhi nhỉ Các vị bằng hữu phái qua sơn Vị nào dám uống bát rượu này Uống vào rất bổ đó Trong thuyền Yên phăng phát Lâm Phượng Hoàng bưng bát rượu Không thấy ai nhận uống cả Thở dài nói hey, Ngoài lệnh hồ sung ra Phái qua sơn không còn một anh hùng hảo hán thứ hai nào hết Bỗng nghe một người lớn tiếng nói Để ta uống cho Đó là Lâm Bình Chi Gã bước tới định đưa tay bưng lấy bát rượu Lâm Phượng Hoàng dương cặp lông mày Cười nói À thì ra Nhạc Linh Săn nói Tiểu Lâm Tử nè Nếu người uống bát rượu con khỉ đó mà không chết á Không chết vì trúng độc Thì cũng đừng hòng ta nhìn mặt ngươi nha Lâm Phượng Hoàng bưng bát rượu đến trước mặt Lâm Bình Chi Cười nói Đây Người uống đi Lâm Bình Chi rụt rè nói ừ, Ta Ta không uống nữa Lâm Phượng Hoàng cười một trang dài Lâm Bình Chi đỏ mặt nói Ta không uống rượu này Không phải vì sợ chết Lam Phượng Hoàng cười nói <cười> Ta biết chứ Ngươi sợ cô nương mỹ mèo kia Không nhìn mặt ngươi nữa Ngươi không phải là con quỷ nhát gan Mà là hán tử đa tình <cười> Lam Phượng Hoàng Đến trước mặt lệnh hồ sung Nói Đại ca hậu hội hữu kỳ Rồi cô đặt bát rượu lên bàn phất tay áo một cái Bốn cô gái miêu bưng sáu bình rượu còn lại theo cô đi ra khỏi khoang thuyền trở về thuyền nhỏ rồi bỗng nghe tiếng hát vô dương ngọt ngào thuyền nhỏ xuôi dòng về hướng đông nhẹ lướt vượt lên đầu thuyền phái qua sơn rồi nó xa dần nhạc bất quần châu mày nói đem mấy hũ rượu bát rượu liền xuống sông đi lâm bình chi dạ rồi đi đến bên bàn vừa đụng ngón tay vào hũ rượu, ngửi thấy mùi rượu tanh xông lên mũi, đã loạn choạng đứng không vững, rồi đưa tay dịnh vào bàn, nhạc bất quần hiểu rằng ngay la lên, trong rượu có độc, lão phất tay áo một cái, một luồng kinh phong xô ra, hất mấy hũ rượu bát rượu trên bàn bay qua cửa sổ, rớt xuống sông, lão chợt nghe trong người buồn nôn, liền giận khí nén lại, bỗng nghe ủa một tiếng Lâm Bình Chi đã nôn ra Tiếp theo bên này ẹ một tiếng Bên kia ẹ một tiếng Ai cũng bị nôn ruột Ói ra Ngay cả Đào Cốc Lục Tiên Cũng nôn ói Ngay cả bọn nhà thuyền, thủy thủ Cũng không tránh khỏi Nhạc bất quần cố kìm ném Rốt cuộc cũng không kìm nổi Mọi người nôn ói rất lâu Tuy đã ói sạch Không còn gì trong bụng nữa Nhưng vẫn muốn ói liên tục Một lúc sau, ngay cả mật xanh, mật vàng cũng không còn, mà cổ vẫn ngứa ngáy muốn nôn. Họ rất thèm uống nước, vì đều cảm thấy nếu có cái gì trong bụng để nôn ra, thì vẫn dễ chịu hơn là nôn không. Trong thuyền trước sau mấy chục người, chỉ có lệnh hồ sung là không bị nôn ói. Đạo thực tiên nói, Lệnh hồ sung, yêu nữ đó có cảm tình với người đó, nên cho người uống thuốc giải. Lệnh hồ sung nói, Tại hà, đâu có uống thuốc giải, chẳng lẽ bác rượu độc đó là thuốc giải. Đào Căng Tiên nói, Ai nói là không phải, yêu nữ đó thấy người đẹp trai, nên thích người rồi. Đào Chi Tiên nói, Ta nói không phải vì hắn đẹp trai, mà vì hắn khen yêu nữ đó trẻ trùng mỹ mèo. Đào Quá Tiên nói, Đó là gì? hắn tò gàng dám uống rượu độc, và nuốt luôn năm con được trùng độc đó biết đâu càng bị trùng độc nặng hơn đào cán tiên nói ôi chào vậy là không xong rồi lên hồi xung uống bát rượu độc đó mà chúng ta lại không ngăn cản nếu vì vậy mà hắn chết bình nhất chỉ truy cứu ra thì bọn ta làm sao đây đào căng tiên nói bình nhất chỉ nói hắn sắp chết rồi chết sớm mấy ngày cũng chẳng có sao Đào Hoa Tiên nói Lên Hồ sung thì không sao Nhưng chúng ta thì có sao đó Đào Thực Tiên lại nói vậy cũng không sao Chúng ta cao chạy xa bay Bình nhất trí, người lùng chân ngắn Không đuổi kịp chúng ta đâu Đào Khóc Lục Tiên vẫn liên tục ói nữa Nhưng cũng không nhịn nói được dài câu Nhà bớt quần thấy nhà thuyền cũng nôn ói Con thuyền giữa dòng sông nghiêng ngửa Dòng chành rất nguy hiểm Lão giọt đến sau lái, nắm lấy tay lái, cặp thuyền vào bờ phía nam. Nội công của lão rất thâm hậu, dẫn khí mấy lần thì cảm giác buồn nôn dần dần tiêu đi. Thuyền từ từ cặp vào bờ. Nhạc bức quần lên đầu thuyền, cầm cái neo sắt ném lên bờ. Chiếc neo sắt nặng có dài trăm cân, phải hai thủy thủ mới khiêng nổi. Nhạc bức quần là một tay văn nhược thư sinh. Không những nhấc cái nèo to bằng một tay Mà còn ném ra xa mấy trượng Khiến cho bọn thuyền phu lè lưỡi Nhưng họ lè lưỡi chưa bao lâu Thì lại tiếp tục nôn ói Mọi người lên bờ Quỳ trên bờ uống đầy nước sông vào bụng Rồi lại ói ra Phải mấy lần như vậy Mới bớt khó chịu Khúc bờ sông này là một nơi quan vắng Nhưng nhìn về hướng đông Thấy nốc nhà nhiều vô kể Đây đúng là một thị trấn Nhà quốc quần nói Trong thuyền chưa hết chất độc Không thể ở lại được Chúng ta đến thị trấn rồi hãy tính Đào cán tiên cổng lệnh hồ sung Đào chi tiên cổng đào thực tiên Tất cả cùng đi về thị trấn Đến thị trấn Đào cán tiên và đào chi tiên ghé vào một quán cơm để lệnh hồ sung và đào thực thiên ngồi lên ghế rồi gọi em rượu em đồ ăn em cơm ra đây lệnh hồ sung liếc mắt tế trong quán có một đạo nhân thấp lùng đang ngồi lão ta chính là như thương hải trưởng môn phái thanh thành chàng không khỏi sửng sốt rõ ràng trưởng môn phái thanh thành đang bị bao dây lão ngồi bên một cái bàn nhỏ trên bàn để một hữu rượu đôi đũa Ba đĩa thức ăn và một thanh trường kiếm đã rút khỏi giỏ sáng loáng. Dây quanh cái bàn nhỏ là bảy cây ghế dài Mỗi ghế có một người ngồi Bọn này nam có, nữ có, tướng mạo rất hung hăng Trên ghế mỗi người đều để binh khí Bảy người không nói lời nào, chăm chú nhìn dư thương hải Chứng môn phái tanh thành vẫn bình tĩnh Tay trái bưng bát rượu uống tay áo không rung động chút nào. Đào cán tiên nói. Đạo nhân lùng này đang sợ hãi đó. Đào chi tiên nói. Đương nhiên là lão đang sợ. Vì bảy người mà đánh một thì không chỗ cũng què. Đào cán tiên nói. Nếu lão không có sợ, á, Tại sao lại cầm bát qua tay trái mà không cầm tay phải? Lão để tay phải để tiện dùng kiếm. Dư thương hải hừ một tiếng. chuyển bát rượu từ tay trái sang tay phải đào hoa tiên lại nói lão nghe nhị ca nói nhưng mắt à không dám nhìn nhị ca cái nào đúng là lão đang sợ không phải lão uh, sợ nhị ca mà sợ lỡ sợ ý bị bảy địch nhân đồng thời tấn công thì lão sẽ bị phân thây thành tám mảnh. đào diệp tiên cười khanh khách nói <cười> đạo nhân lụng này nhỏ xíu nếu bị chém thành tám mảnh, ha không phải càng nhỏ thêm hay sao Tuy lệnh hồ sung đối với Dư Thương Hải có ác cảm, nhưng thấy lão bị cường địch bao dây, không muốn thừa lúc lão gặp nguy mà gây khó dễ. Chàng nói, Lục dị đào huynh, đạo trưởng này là trưởng môn phái thanh thành. Đào Căng Tiên nói, Trưởng môn phái thanh thành thì đã sao? Lão là bằng hữu của người ự. Lệnh hồ sung đáp, tại hạ đâu dám giới cao. Lão không phải là bằng hữu của Tài hạ. Đào cán tiên nói. Không phải là bằng hữu của người thì hay lắm. Chúng ta được xem một màn kịch hay. Đào qua tiên đập bàn, gọi. Đem rượu ra đây. lão tử muốn vừa uống rượu, vừa xem đạo nhân lùng, bị chém thành chính mảnh. Đào diệp tiên hỏi. tại sao lại chính mảnh? Đào qua tiên nói. Người xem. Tay đầu đà, sử, hai thanh, hố đầu loan đào. Lâu... Phải chém hơn một mảnh. Đào Diệp Tiên lại nói, Cũng chừa cha, Trong những người này, Có người sử Lan Nha Trùy, Có người sử Kim Quái Trường, Vậy thì làm sao? Lệnh Hồ Xung nói, Các vị đừng nói nữa, Chúng ta không giúp bên nào, Cũng không làm phân tán tâm thần, Của Dư Quán Chủ, trưởng Môn Phái Thanh Thành. Đào Cốc Lục Tiên không nói nữa, Cười hì hì, Dương mắt nhìn Dư Thương Hải, lệnh hồ xuân chăm chú nhìn bảy người bao dây lão một đầu đà tóc dài đến vai đầu đội một danh đồng sáng lấp lánh bên cạnh để một cặp hổ đầu lan đao hình bán nguyệt cạnh lão là một phụ nữ khoảng năm mươi tóc qua râm mặt đầy vẻ hậm hực bên người để một thanh đoản đau dài hai thước kế bên nữa là một nhà sư và một đạo sĩ nhà sư mặc áo cà sa đỏ bên người để một cái bát Và một cái bạc đúc bằng thép nguyên chất. Lưỡi thanh cương bạc sắc bén vô cùng. Rõ ràng là một thứ vũ khí lợi hại. Đạo nhân thân người cao to. Đặt trên ghế dài một thanh bát giác lan nha trùy. Xem ra cũng không nhẹ. Bên phải đạo nhân là một hán tử trung niên ngồi trầm hổm. Cổ và dai quấn hai con thanh xà. Đầu rắn hình tam giác. Lưỡi không ngừng thè ra thuộc vào. Hai người còn lại, một đàn ông, một đàn bà. Người đàn ông bị chột con mắt trái, người đàn bà bị chột con mắt phải. Bên cạnh mỗi người có một cây gậy bóng nhẵn phát ra ánh vàng rực rỡ. Thân gậy rất to, nếu là đúc bằng vàng thì phân lượng rất nặng. cả hai đều khoảng 40 tuổi, trông có vẻ yếu ớt như những người bình thường. nhưng họ lại dùng cây gậy vừa to vừa nặng như vậy thì thật là kỳ dị ánh mắt của lão đầu đà lộ vẻ hùng ác đưa hai tay ra nắm chui của đôi loang đầu lão ăn mày lấy con thanh xà ở cổ xuống quấn vào cánh tay đầu rắn nhắm về hướng dư thường hải lão hòa thượng cầm thanh cương bạc lên lão đạo nhân cầm cây lan nha chùì mụ phụ nữ trung niên cũng cầm đoán đau đủ thế Bọn chúng sắp hè nhau tấn công. Bây giờ Dư Thương Hải cười ha hạ nói. <cười> ý nhiều thắng ít là mánh lới quen thuộc của tà ma ngoại đảo. Dư Thương Hải có gì phải sợ? Gã đàn ông chột mắt nói. Họ dư kia, bọn ta không muốn giết lão đâu. Mụ phụ nữ chột mắt nói. Đúng như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao tịch tà kiếm vỗ ra, thì bọn ta tha cho người đi liền. Nhạc bất quần, lệnh hồ sung, lâm bình chi, nhạc linh săn, bỗng nghe mụ nhắc tịch tà kiếm phổ, đều ngẩn người ra. Không ngờ rằng bọn này bao dày dư thương hải lại muốn lấy bộ tịch tà kiếm phổ. Cả bốn ngơ ngác nhìn nhau đều nghĩ thầm. Chẳng lẽ bộ kiếm phổ này lọt vào tay dư thương hải? Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói, nói nhiều với lão lùng làm gì, cứ giết lão trước đi. Rồi lục soát người của lão Người phụ nữ chột mắt nói Biết đâu lão giấu kiếm phổ Ở nơi bí mật Giết lão rồi mà tìm không có há không phải là hỏng hết à Người phụ nữ trung niên biểu môi nói Hừ, Tìm không thấy thì thôi Chứ có gì đâu mà hỏng bét Giọng mụ ngọng nghịu nghe không rõ Thì ra răng của mụ Đã rụng hơn một nửa rồi Người phụ nữ chột mắt nói Họ dư kia Ta khuyên người nên đưa kiếm phổ ra thì hơn Bộ kiếm phổ này không phải là của người Ở trong tay người đã lâu ngày Cứ khư khư giữ cho đến chết Thì có ích lợi gì Dư thương Hải không trả lời Ngưng khí ở việc đang điền Tập trung hết tinh thần Giữa lúc đó bỗng nghe ngoài cửa Có tiếng cười ha hả Một người hớn hở đi vào Lão này mặc trường bào bằng lụa Đầu hoái một nửa Bộ râu lão đèn nhánh Thân hình béo mập Gương mặt hồng hào, rất dễ thân cận. Tay trái lão cầm một cái tẩu thuốc bằng ngọc biếc. Tay phải cầm cái quạt dài khoảng một thước. Cách ăn mặc xa hoa của lão ra vẻ một phú thương. Lão bước vào quán cơm, thấy đông người quá, liền ngẩn ra một chút, nụ cười trên mặt dừng lại. Nhưng bỗng lão cười lên ha hả, cung tay nói. <cười> hân hạnh hân hạnh Không ngờ anh hùng hảo hán đều tụ hội cả ở đây, Thật là tam sinh hữu hạnh. Lão nhìn Dư Thương Hải, nói, Ừm, cơn gió nào đã thổi dư quan chủ Phái Thanh Thành đến tận Hà Nam. Từ lâu, tại hạ đã nghe, Tùng phong kiếm pháp của Phái Thanh Thành là tuyệt chiêu trong gió lâm. Có lẽ hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Dư Thương Hải đang giận công, phớt lờ đi. Lão mới nhìn vào đôi nam nữ trộm mắt, hỏi, Đã lâu không gặp, đồng bách sông kỳ qua lại giang hồ mấy năm này chắc đã đại phát tài người đàn ông chộp mắt mỉm cười nói đâu có đại phát tài như du lão bản đâu lão này cười ha hả rồi nói <cười> Quỳnh đệ là không trường diệu tiền vào tay mặt đi ra tay trái chỉ nghe ngoại hiệu của huỳnh đệ cũng đủ biết chẳng qua huỳnh đệ mặt mũi dễ coi nhưng bên trong Thì không có ra gì Đào chi tiên nhịn không được Hỏi ừ. Ngoại hiệu của người là gì vậy Lão đó nhìn đào cốc lục tiên Thấy dung mạo đào cốc lục tiên Kỳ dị Không thể nhận ra lai lịch của sáu người Thì cười hì hì Nói <cười> Ngoại hiệu của tiểu đệ rất là khó nghe Gọi là hoạt bất lưu thủ Mọi người đều bảo tiểu đệ Rất thích kết giao bằng hữu Vì bằng hữu Mất hết ngàn vàng cũng không tiếc Cho nên tiểu đệ kiếm được nhiều tiền Nhưng không hề giữ lại được đồng nào trong tay Lão đàn ông chột mắt nói Dường như du bằng Hữu còn có một ngoại hiệu khác Du tấn cười nói Thật ơ, sao tiểu đệ không biết Bỗng có tiếng người lạnh lùng nói Du tẩm nơi thu Cá chặt tấm dầu Hoạt bất lưu thủ Giọng ngọc nghiệu là do người phụ nữ rụng răng nói ra Đào qua tiên nói Tiêu rồi, tiêu rồi Cá chạch á trơn Lại tẩm thêm dầu vào Thì ai có thể bắt được Du tấn cười nói Đó là do bằng hữu giang hồ yêu mến Nên khen khinh công của tiểu đệ Giống như con cá chạt mau lẹ Kỳ thật chút công phu này Thật chẳng đủ vào đâu Hấu thẹn vô cùng Trước phu nhân trương phu nhân lão nhân già vẫn khỏe chứ lão nói xong rồi xá dài mụ trương phu nhân quít du tấn một cái rồi quát xơ du xoan quạt diệu tránh xa ra đi du tấn đánh rất điềm đạm không giận chút nào lão nhìn người ăn mày nói song long thằng cái nghiêm huynh cặp thanh long của huynh chắc đã lành lẹ lắm rồi lão ăn mày tên gọi nghiêm tam tinh Ngoại hiệu là sông xà ác khất, nhưng Du Tấn lại thuận miệng tân bốc, gọi là sông long thần cái. Nghiêm tam tinh, giống rất hung hãn nhưng nghe lão nói như vậy thì mặt bớt giác lộ vẻ tươi cười. Du Tấn cũng nhận ra được lão đầu đà râu dài là cừu tùng niên. Lão quà thượng pháp danh là Tây Bửu, đạo nhân có đạo hiệu là Ngọc Linh. Lão nói ra mấy câu. Du Tấn cười hi hi ha ha Trong khoảnh khắc Cục diện đang căng thẳng Trở nên hòa dịu được mấy phần Bỗng nghe đào diệp tiên la lên Nè ca trạch tấm dầu Sao ngươi không khen võ công Của sáu anh em ta cao cường bắn lãnh tuyệt vời Du Tấn cười nói Cái này à Cái này dĩ nhiên phải khen Du Tấn chưa nói hết câu Thì hai tay hai chân Đã bị đào căng tiên đào cán tiên Đào chi tiên, đào diệp tiên, túm lấy, nhấc bổng lên, nhưng cũng chưa sử kinh lực để kéo. Du Tấn vội khen Công phu cao cường, bản lĩnh, tuyệt vời, võ công như vậy, xưa này hiếm có. Đào cốc tứ tiên nghe Du Tấn khen mấy câu, không còn muốn xé xác lão nữa. Đào chi tiên, đào căng tiên cùng hỏi. Sao người biết võ công bọn ta, xưa này hiếm có. Du Tấn nói. Tiểu đệ có ngoại hiệu là quạt bất lưu thủ, thất tình mà nói. Xưa này có mấy ai bắt được tiểu đệ, nhưng bốn vị vừa ra tay thì đã tóm được tiểu đệ rồi, trơn tuột không được. Thoát đi không xong, thủ pháp của bốn vị thật là lợi hại, xưa này chưa nghe, chưa thấy. Từ nay về sau, tiểu đệ qua lại giang hồ nhất định sẽ đem danh hiệu sáu vị cao nhân tuyên dương khắp nơi cho mọi người trong võ lâm. Ai cũng biết trên đời này có sao nhân vật tuyệt vời như vậy. Bọn đào căn tiên hớn hở, liền thả Du Tấn xuống. Trương Phu Nhân lạnh lùng nói, Hoạt bớt lưu thủ danh bất hư truyền, lần này bị người ta túm được rồi thả ra, không biết xấu hổ. Du Tấn nói, Võ công sáu vị cao nhân thật là siêu phàm, khiến cho người ta đem lòng kính phục. Đang tiếc tiểu đệ cô lậu quả giang chưa biết danh hiệu của sáu vị xưng hô như thế nào. Đào căn tiên nói, con ta có sáu người, gọi là Đạo Cốc Lục Tiên. Ta là đào Căng Tiên, hắn là đào Cán tiền Lão đưa tên của sáu anh em, lần lượt giới thiệu với du tấn. du tấn vỗ tay khen Tuyệt quá, tuyệt quá. Chữ tiên này phù hợp với võ công của sáu vị. Nếu võ công không thần kỳ, bí ẩn, siêu phàm, nhập thánh như vậy, thì đâu có đủ tư cách xưng được chữ tiên. Đạo Cốc Lục Tiên sung sướng quá, cùng nói. Ngươi là người uh, có đầu óc sáng suốt Và con mắt tinh đợi Là người tốt nhất á Trương Phu Nhân bỗng trừng mắt Nhìn Dư Thương Hải quát lên <cười> Nói tóm lại Ngươi có chịu đưa tịch tà kiếm phổ ra hay là không Dư Thương Hải vẫn ngồi im Không thèm trả lời Dư Tấn nói Chào ôi Các vị đang tìm tịch tà kiếm phổ ư Theo tiểu đệ biết Thì kiếm phổ này không ở trong tay dư quán chỗ Trương Phu Nhân hỏi Vậy chứ người biết nó ở trong tay của ai Du Tấn nói Người này là nhân vật tiếng tâm lừng lấy Tiểu đệ nói ra Chỉ e các vị kinh sợ Đâu đà cư tùng niên Lớn tiếng quát Nói màu Còn nếu người không biết Thì tránh ra Đừng có ở đây ba quà khoác lác Du Tấn lại cười nói <cười> Chắc sư phụ Ăn nhiều thịt dê thịt heo Nên mới dễ nổi nóng như vậy chó công của tiểu đệ thì bình thường nhưng tin tức lại vô cùng chuẩn xa. giang hồ có tin tức bí mật gì muốn giấu thiên ly nhãn thuận phong nhĩ của tiểu đệ thật không có dễ đâu quý vị và các bạn thân mến Như vậy, bí kíp này đang ở trong tay ai? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai sẽ rõ. Còn bây giờ thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.